trước sức tấn công như vũ bão của đoàn kỵ binh di l ạ p vua Darius h o à n g sợ quay ngựa bỏ chạy t h ế nhà vua rời mặt trận các tướng lĩnh hộ vệ vội vã chạy theo làm cho quân sĩ ba tư mất hết nhuệ khí chiến đấu vì vậy Parmenion tấn công rất mạnh vào cánh trái dồn vây quân ba tư vào giữa rồi ra lệnh cho đội cung nỏ thẳng tay tiêu diệt bị bao vây giữ r ừ n g người hỗn loạn với t i m bắn ra như mưa quân ba tư đại loạn giẫm loạn lên nhau tìm đường thoát thân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 nhưng được nghe t i m o c h a i u s kể lại trận đánh một cách tỉ mỉ. Alexander điều nghiên địa thế mặt trận, biết quân số 34 t nhiều gấp 5 lần quân Hy Lạp, nên lần này ngài ra lệnh cho đội quân kỵ binh chia làm hai nhánh cùng nhau tấn công từ hai phía.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 Alexander trên lưng ngựa dướn người phóng thẳng ngọn giáo của mình về phía vua Darius. Cây giáo không trúng đích nhưng cắm ngập b ỏ t thành xe, rung lên bần bật, khiến vua Darius hoảng loạn, vội vã bỏ xe, nhảy lên ngựa chạy trốn. Các tướng hộ vệ quanh đó cũng kéo nhau chạy theo. Alexander và Pheidias thúc ngựa định truy đuổi, nhưng thấy đoàn kỵ binh của p a m e l i o n đang bị vây khốn bởi đoàn quân thiện chiến nhất của xứ Bactria.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 các tướng sĩ ngồi quanh đó cùng với rất nhiều thiếu nữ ba tư xiêm y lộng lẫy kiểu cách. ở một góc cung điện là một nhóm các nhạc công đang chơi các nhạc cụ lạ lùng mà tôi chưa từng trông thấy. tôi bỡ ngỡ. s e l e c e s b u t cười giải thích. khi vào đến đây bọn ta đều hoa mắt trước sự n g uy nga tráng lệ của cung điện xứ này. ta không ngờ người xứ này lại súng sung sướng đến thế. này, Kyrus.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 tôi thở dài rồi bước theo Selucus đến chỗ ngồi tôi lập tức hỏi Selucus này Selucus Leo Nidad làm sao thế Selucus bật cười ra chiều sành sỏi suốt mấy ngày qua nó chỉ quanh q u ầ n với đám nhạc công và con bé vũ công đẹp nhất đó mà thôi cậu có thích gái ba tư không để bọn này chọn cho cậu vài đứa phục vụ cho vui n h a tôi cười với Selucus cho qua chuyện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 Alexander cho p h i l o t u s dẫn một toán quân theo hộ tống. Tôi rất mừng khi gặp lại p h i l o t u s nhưng không hiểu sao trong suốt chuyến đi p h i l o t u s luôn lầm lì, không nói chuyện. Lần cuối cùng tôi gặp anh, anh vẫn là một thanh niên hoạt bát, rất thông minh và cũng rất là nhiệt tình. Tại sao giờ đây anh ta lại trở nên lầm lì, ít nói như thế? Mãi về sau nhớ lại chuyến đi hôm đó, tôi mới hiểu p h i l o t u s đã bị chiến tranh bào mòn.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 đó là một cuộc hôn lễ xa hoa. cổ Kim hiếm thấy, kéo dài suốt 3 ngày 3 đêm. Alexander đã truyền lệnh mang rất nhiều diệp quý, sơn hào hải vị và chiến lợi phẩm đến để phục vụ cho hôn lễ. Các tài liệu thời cổ còn ghi nhận hôn lễ của Alexander Đại đế và r o s a n a h o à n h t r á n g còn hơn cả những đ i ể n lễ dành cho thần linh thời b ấ y giờ. Những vòi ể u quý được chất cao thành từng dãy, từng hàng.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 Tham vọng bá chủ của Alexander vẫn rất mãnh liệt, nên u ố t cuộc, Timoteo chỉ khuyên nhà vua sau này nên suy xét kỹ càng trước khi ra lệnh tàn sát, thiêu hủy một x ứ sở nào đó.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 Alexander nghĩ xa đến thế sao? t i m o t e u s mỉm cười. Cậu không thấy Alexander đã lập gia đình với người bản xứ hay sao? Ngay như Seleucus, p e d i c a s Leonidas cũng đều lấy vợ ba từ. Hiện nay nhiều binh sĩ cũng lập gia đình tại đây. Việc này đã bắt đầu rồi. Cuộc nói chuyện ngắn ngủi này đã làm tôi phải suy nghĩ nhiều về một thi l ạ c mà Alexander có ý xây dựng.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 Người chỉ huy quân sĩ, hộ tống chuyển vận số vàng được gọi đến. p h i l e t u s xác nhận dấu niêm phong trong các thùng vàng đều còn nguyên vẹn khi về đến p e l a và cũng được d e m e t r i s xác nhận trước khi mở niêm phong. Vì vậy, Alexander ra lệnh cho h a p a l u s phải thân hành về p e l a để điều tra.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 a c h a s o s e t ba Ochers cai trị ba tư từ năm 359 tới năm 338 trước Công Nguyên. Qua hai cuộc hôn nhân, làm rể của hai vị cựu hoàng đế Alexander chính thức trở thành người của dòng họ Achaemenid. Dòng họ đã cai trị ba tư hơn 200 năm. Dòng họ Achaemenid đã cai trị ba tư nhiều đời. Người trong gia tộc này đều nắm giữ các vị trí quan trọng. Nên khi là người thuộc dòng họ này.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 cũng như quy tắc trong phòng t h e của hoàng gia. Còn Rosanna, dẫu là con n h ạ c quý tộc nhưng lớn lên ở biên thùy, tính tình cương cường, bất khuất, không thích hợp với luật lệ trong cung. Sau cùng, Alexander phải đưa Rosanna về cung điện riêng tại Susa và để hai người vợ kia tại Babylon.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 với vài ngàn binh lính già yếu thì không công bằng. Alexander lúc đó cũng đã say b è n quát. Ta đã chinh phục Bactria, dẹp tan các phần tử phản loạn, đâu còn gì để người phải lo? người may mắn nhờ ta mới được chức thống đốc. nếu vẫn ở yên tại p e l a thì cũng chỉ là tay luyện binh quen chứ làm sao m à lên được địa vị này. p l a t u s lúc đó cũng đã bị men rượu dẫn dắt lớn tiếng cãi lại.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 trải qua bao trận chiến cùng nhau, nên không ai muốn sự việc đi xa hơn. Alexander gọi người cho mang vũ khí đến để ngài xử tội kẻ hỗn xược. p e d i c a s và p h i l i t u s vội vã kéo Cleitus ra khỏi lều, nhưng Alexander lập tức đuổi theo, r ă n g lấy cây giáo của một lính canh gần đó, x ô n g đến đâm thẳng vào Cleitus. Trong lúc giằng co, Cleitus vừa quay lại thì lưỡi giáo đã xuyên qua ngực.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 Sophia, người con gái mà ông đã thu xếp cho lấy Philotas, nay cũng trở thành quá b ộ a Tài sản của gia đình Pammenion cũng đã bị tịch thu. Quá đau buồn, d i m i t r i s gửi thư cho Antipater, xin từ chức và giao mọi việc lại cho d i a s i u s chồng của Isidora. Trước khi tôi lên đường trở lại Ba Tư, m e l i s s a đã đến tìm gặp tôi. Trong c c t i ể u tụy hơn trước, cô hỏi.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 nên không cần trở về t h e o l a làm gì. Đó là lý do Alexander ra lệnh chuyển n g ê n cố về Ba Tư, phát triển một thế hệ công dân mới, hòa hợp hai dòng máu Hy Lạp và 34 cho đế quốc này. Ngài cưới Stateria, con gái của vua Darius, và cưới p a r i s a t i s con gái của vua Ochus, là bằng chứng cho việc muốn kết thân với người x ứ này. Thay vì dùng người Hy Lạp trong việc t i ề u chính.